Chương 39, Nhiếp Chính Vương phí tâm tư thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua, bất tri bất giác đã vào tháng 6, Ngụy Ngũ vừa mới hồi phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi và ổn định lại đã vội vàng tới thư phòng để trình báo với Ngụy Đình, đúng lúc Trương Tế và hai người ngụy thất, Ngụy Cửu cũng có mặt ở đây, vừa thấy Ngụy Ngũ, Ngụy Cửu liền không nhịn được mà sắp tới, "Ngũ ca, huynh về rồi, tính cho cùng thì Ngụy Ngũ đã rời đi được một tháng rồi." Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com Ánh mắt của Ngụy Đình thâm trầm, hắn lạnh giọng hỏi: "Sao rồi? Lần này ngươi tới Cẩm Châu có thu hoạch được gì không?" Ngụy Ngũ chắp tay thành quyền, vô cùng hổ thẹn đáp: "Thuộc hạ vô dụng, những tin tức có ít không thu thập được nhiều lắm, dường như đoán trước được kết quả này. Sắc mặt của Ngụy Đình vẫn không có gì khó chịu, chỉ tiếp tục hỏi: "Không sao? Vậy chuyện sinh thần bát tự mà Trương Tiên Sinh nói ngươi tìm hiểu, có tìm được không?" Thuộc hạ tìm được. Ngụy Ngũ lấy trong ống tay áo ra một tờ giấy rồi dâng lên bằng hai tay, nói: sinh thần bát tự của tiểu ngư cô nương đều ở trong này." Ngụy Đình nhận lấy rồi nhìn ngày tháng trên mặt giấy, đôi mắt khẽ đảo, trầm ngâm một lát, hắn đưa nói cho Trương Tế bên cạnh. Tiên Sinh nhìn xem bát tự của A Dư có dấu hiệu gì không. Trương Tế nhìn ngày tháng trên đó rồi bấm đốt ngón tay, có hơi nghi hoặc nói: "Không đúng, nếu dựa theo bát tự này thì số mệnh không khớp với tướng mạo của tiểu ngư cô nương." Ý của trương tiên sinh là ngày tháng sinh thần của tiểu ngư cô nương không phải cái này sao, Ngụy Ngũ hỏi, nhưng ta đã ở Kiều Gia liên tục mấy ngày để tìm hiểu, mấy năm nay, Kiều Gia vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho tiểu ngư cô nương vào ngày 16 tháng 6 khi mà, trương tế vút cầm, suy đoán nói, vậy chắc là họ cố tình giấu đi sự thật, có điều dạo này ta thấy tướng mạo của tiểu ngư cô nương không giống như trước đây nữa, dáng vẻ chết sớm như muốn tan biến ấy đã không còn nữa. Khóe mắt của Ngụy Đình giật giật, hắn còn chưa kịp hỏi, Ngụy Ngũ đã thay hắn nói ra nghi hoặc trong lòng, trương tiên sinh nói rõ một chút, tướng mạo của một người sao có thể nói thay đổi là thay đổi chứ, trương tế thần bí cười đáp, sao lại không thể thay đổi nào, chẳng lẽ ngươi không nhận ra dạo này tiểu ngư cô nương của chúng ta được vương gia chăm sóc rất tốt, từ đôi lông mày tơi khóe mắt của cô nương ấy toàn là phong tình hay sao, hào quang còn nhiều hơn trước đây nữa đó, ngẫn ra nửa ngày. Ngụy Cửu mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông, sắc mặt của cậu liền đỏ bừng lên. Sâu não nói, Trương Tiên Sinh, sao ngài lại có thể nói lời này ra khỏi miệng vậy chứ? Thấy dáng vẻ của Ngụy Cửu xấu hổ như vậy, Trương Tế liền muốn treo chọc cậu. ồ, tiểu cửu của chúng ta biết ngại rồi kìa. Nhưng mà chuyện âm dương hài hòa, thiên địa thủy một tương giao là chuyện rất bình thường. Qua mấy năm nữa, ngươi lấy vợ đi rồi chẳng xấu hổ cái gì nữa đâu. Ngụy Đình ho nhẹ vài cái. Mấy người trương tế thấy sắc mặt của hắn lạnh lùng thì lập tức nghiêm chỉnh lại, chờ hắn sai bảo, ngụy Đình mở miệng, nếu trương tiên sinh đã nói tướng mạo của A Dư có sự thay đổi, vậy bác tự đúng hay sai cũng không có quá nhiều quan ngại đúng không, trương tế gật đầu, hồi vương gia, bằng tướng mạo hiện tại của tiểu ngư cô nương thì đúng là không có gì đáng ngại nữa, ngụy ngủ, y nhục chí nói, vậy ta đi cả tháng rồi chỉ là phí công phí sức thôi sao, trương tế vỗ vỗ bả vai của y. Cười nói, người trẻ tuổi không được lười biếng ít nhất chúng ta cũng biết sinh nhật của tiểu ngư cô nương sắp tới rồi đấy thôi, mặc dù kiều gia giấu giếm ngày tháng cụ thể nhưng khoảng cách cũng không sai lệch nhiều lắm đâu. Trương Tế cầm tờ giấy trên tay, tiếp tục nói, nếu không sai lệch mấy ngày thì không lâu nữa chính là sinh nhật của cô nương ấy rồi, ngụy Đình không nhịn được, do hỏi Trương Tế, theo Trương Tiên Sinh thì bổn vương nên tổ chức sinh nhật cho nàng như thế nào đây? Mấy chuyện chuẩn bị quà các để chúc mừng sinh nhật cho nữ nhân này, từ trước tới giờ Ngụy Đình chưa từng nghĩ tới, dù cho mừng thọ của tổ mẫu trong nhà, hắn cũng chỉ sai Trần Bình mua thọ lễ rồi đưa sang đó, còn bản thân chỉ lộ mặt ở bữa tiệc rồi thôi, nhưng bây giờ hắn đã gặp Kiều Dư, Ngụy Đình không muốn làm sơ sài như trước nữa, nhưng hắn thật sự chưa từng phí tâm tư vào những chuyện thế này, cho nên lúc này không biết bắt đầu từ đâu, Trương Tế cũng hơi bí, hồi vương gia. Nghe nói ta xem tướng hay chữa bệnh thì ta còn làm được, còn mấy chuyện như mừng sinh nhật nữ nhân thế này, thứ lỗi rằng ta thật sự không làm được, ai cũng là nam nhân trưởng thành, ai cũng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, Ngụy Đình lại đi hỏi ông như vậy chẳng phải là làm khó ông à, mấy người trong phòng chỉ có trương tế là lớn tuổi nhất, còn Ngụy Thất và Ngụy Cửu cùng lắm chỉ là thiếu niên 15, càng không có sáng kiến gì trong chuyện này, Ngụy Đình nhíu chặt lông mày. Sắc mặt nghiêm trọng như đang cân nhắc chuyện hệ trọng của quốc gia vậy, ngụy Ngũ suy nghĩ, sau đó hỏi, không phải tiểu ngư cô nương và thôi thiếu phu nhân là bằng hữu tốt sao, hẳn là thôi thiếu phu nhân hiểu rõ suy nghĩ và sở thích của cô nương ấy nhất, hay là vương gia đi hỏi phu nhân chút chuyện này một chút đi, mặc dù ngụy Đình không muốn thừa nhận nhân xét về sự hiểu biết đối với suy nghĩ và sở thích của Kiều Dư thì đúng thật là hắn không bằng Ninh Tư Nguyệt, tuy hắn là người bên gối cùng Kiều Dư nhưng phần lớn thời gian. Ngay cả hắn cũng không thấu được lòng nàng đang nghĩ gì, cái gì nàng cũng không nói, hệt như phong tỏa thật kín tâm tư của mình, không chịu để hắn biết được dù chỉ một chút, tới việc tìm hiểu lai lịch và gia thế của nàng, quá khứ của nàng, Ngụy Đình cũng phải tự mình điều tra từng chút từng chút một, nghĩ tới đây, Ngụy Đình bất đắc dĩ thở dài, ai bảo từ khi bắt đầu, hắn mới là người ép nàng ở bên cạnh mình làm gì chứ, đi mời thôi thiếu phu nhân tới phủ một chuyến cho bổn vương. Tới khi nhìn thấy Ngụy Đình, Ninh Tư Nguyệt mới biết được người muốn gặp mình lần này không phải là bằng hữu tốt kiều dư mà là đương kim nhiếp chính vương, Ninh Tư Nguyệt vô cùng lo sợ, cẩn trọng hỏi, không biết nhiếp chính vương triệu kiến thiếp thân là có chuyện gì, Ngụy Đình, thôi thiếu phu nhân không cần đa lễ, lần này triệu phu nhân tới đây là do bổn vương muốn hỏi phu nhân vài chuyện về A Dư, A Dư, nhớ lại chuyện đã hứa với kiều dư, Ninh Tư Nguyệt liền giả ngu hỏi, Vương gia muốn hỏi chuyện về Tiểu Ngư cô nương trong phủ sao? Thiếp thân và cô nương ấy không quá thân quen, ngài hỏi thiếp thân e là nhầm người mất rồi." Ngụy Đình cười khẽ, "Thôi thiếu phu nhân không cần giả vờ nữa, bổn vương đã biết cả rồi. Tiểu Ngư cô nương trong vương phủ chính là mỹ nhân vang danh, tiểu kiều của xứ Cẩm Châu, cũng là tỷ muội tốt của phu nhân đây. Vậy thì, nếu Ngụy Đình đã biết, Ninh Tư Nguyệt liền cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa, không biết vương gia muốn hỏi chuyện gì?" Ngụy Đình nói thẳng, sắp tới sinh nhật của A Dư rồi, không biết những năm qua, Kiều phủ đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho nàng như thế nào. Ninh Tư Nguyệt không ngờ hắn lại gặp mình chỉ vì muốn hỏi chuyện này. Vương gia quả thật quan tâm A Dư, mặc dù Ninh Tư Nguyệt chỉ mới gặp Ngụy Đình mấy lần nhưng mỗi lần ở trước mặt mọi người, Ngụy Đình luôn bảo vệ Kiều Dư rất rõ ràng. Nếu phải so sánh biểu hiện của hắn và Trình Hi, e là hắn ăn đức. Ngụy Đình hỏi lại chuyện về Kiều Dư. Ninh Tư Nguyệt liền suy nghĩ một lát rồi đáp, thật ra A Dư là người rất thích náo nhiệt, có điều trước đây vì bệnh tim nên tỷ ấy không thể tùy tiện ra ngoài, tỷ ấy rất thích xem kịch, sinh nhật mỗi năm, Kiều Nhị Phu Nhân luôn thuê mấy đoàn hí kịch về diễn cho tỷ ấy xem, xem kịch, Ngụy Đình lặp lại lần nữa, sau đó không nhịn được mà nhoãn miệng cười, khó trách, nhớ lại thời điểm Kiều Dư vừa tới vương phủ, hắn thấy nàng đã hỏi thăm hạ nhân trong phủ về chuyện giữa mình và Tiêu Ấu Ngư. Hóa ra người hắn yêu là một nữ nhân thích xem kịch vui cơ đấy.